Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru Người đọc VV Chương 626 Ưng yêu tử Phòng hỏa đan là một phần thân thể ưng yêu Cho nên ưng yêu có thể khống chế Hai mắt nó ngừng thần Lập tức phòng hỏa đan trong tay Diệp Trần lay động Tự hồ như trở nên to lớn Mà mặt ngoài phong hỏa đan Phòng hỏa yêu lực xuất ra Thiêu cháy bàn tay Diệp Trần năm ngón tay trái diệp trần như năm cái móc, mặc cho phong hỏa đan lay động cũng không thể trở nên to lớn. về phần phong hỏa yêu lực cũng không cách nào phá vỡ tầng phòng ngự long cốt, chẳng qua chỉ làm tầng phòng ngự long cốt biến thành màu đen mà thôi. dĩ nhiên diệp trần cũng không tiếp tục cùng ưng yêu giằng co, tay phải hắn nắm lôi kiếp kiếm, sử ra kim chi liên y đánh về phía ưng yêu, kiếm khí màu vàng phân tán ra, không để ưng yêu trốn thoát. Không Mất đi phòng hỏa đan tu vi ưng yêu chỉ còn lại hai phần Cho dù trình độ cường hãn của thân thể không giảm bớt Cũng không cách nào chống lại kiếm khí của diệp trần. Huyết thủy bắn ra đầy trời Kiếm khí màu vàng tàn sát ưng yêu Chỉ nằm xẻ bầy thân thể nó Phòng hỏa đan mất đi điều khiển Cũng yên tĩnh trở lại Ưng yêu này thật cường hãn Nếu như không xuất ra lôi phệ Chỉ sợ phải hơn 100 chiêu Mới có thể đến chết nó Diệp Trần tay cầm phong hòa đan Cảm thán nói Phược thú kinh cức Diệp Trần đánh chết ứng yêu Bất quá chỉ ngắn ngùi trong mấy lần nháy mắt Lúc này thiên cầm tông Đã đột phá phòng tỏa của mộ dung khinh thành Thì triển ra một chiều võ học Giam cầm Chỉ thấy bốn phía thực mộng lang tràn ngập kim quang Một bụi gai như được tạo bằng vàng dòng Hiện ra hướng về thực mộng làng trói lại Bụi gai màu vàng Đâm vào thể nội thực mộng lang. Thực mộng làng ra sức dãy ruộng, nhưng càng dãy rụa bụi gai màu vàng kia càng trói chặt hơn. Những cái gai màu vàng nhọn hoắt làm nó thống khổ không dứt. Phi thiên ám sát chảm! vỗ đồi hắc sắc bức rực sau lưng, thèn ảnh mộ dung khinh thành phiêu hốt, tháng cái hóa già hơn 10 người, tấn công thêm cẩm tông từ bốn phường tám hướng. Không phân biệt được người nào là giả, người nào là thật, lại tự hồ như người nào cũng là thật. Người nào cũng là giả Tốc độ nữ nhân này quá nhanh Thiên cầm tông mặt không đổi sắc Bàn tay vỗ vào ngự thú bài bên hông Mấy tiếng yêu thú hoàn toàn bất đồng vang lên cùng lúc đó một con yêu cầm có sừng dài trên đầu Một con quạ đen toàn thân là một ngọn lửa màu đen lượn lờ Một con mãnh khuyển có cánh từ trong ngự thú bài vọt ra Xuất hiện bên người thiên cầm tông Lên Bắt nữ nhân này cho ta Nhớ kỹ bắt sống Không được đánh chết Mặc dù mộ dung hình thành lợi hại Nhưng tốc độ lại phần ra không ít Mà tốc độ ba tên yêu thú thiên cầm tông thả ra này Bằng tốc độ của yêu thú cấp 10 Mỗi một tên Thực lực đều không tầm thường Có thể so với tổng sư linh hải cảnh hải vô nhai Thiên cầm tông thuần hóa ba tên yêu thú này Không biết đã mất bao nhiêu công phu Nghe thiên cầm tông ra lệnh Bà tên yêu thú cấp 10 cùng vỗ cánh Dùng tốc độ cực nhanh Lao vào đánh nhau với mộ dung khuyên thành Tốc độ bọn chúng mặc dù kém hơn mộ dung khuyên thành Nhưng ba con hợp lực lại Không thể coi thường Chế trụ nàng Làm nàng không cách nào tới gần thiên cầm tông được <cười> Thoát khỏi một mộ dung khuyên thành Thiền cầm tông quay đầu Nhìn về hướng thực mộng lang Thực mộng lang vẫn bất khuất Cực lực dãy giụa cả người nó toàn là vết thương, máu tươi chảy ra làm bộ lồng của nó đỏ hơn, nhưng cũng không khuất phục. thậm chí ánh mắt trên trán nó có cố gắng chấn tĩnh, phóng xuất ra u quang nồng nặc như thủy triều. vô dụng. ngoài miệng thiên cầm tông nói như thế, những ánh mắt hắn đã có chút hoảng hốt, cả kinh, vội vàng cắn chặt lưỡi một cái, đem ý chí võ đạo bản thân phát huy đến cực hạn chống lại u quang. cùng lúc đó tay hắn nắm lại, bụi gai màu vàng đang trói thực mộng lang càng gia tăng thêm lực siết chặt. Những cây gai màu vàng càng cắm sâu vào trong thân thể thực mộng lang. Thực mộng lang ngửa mặt lên trời, thét dài thê lương. Đáng chết! Từ xa, Diệp Trần thấy một màn như vậy. Trong nháy mắt, ánh mắt trở thành lạnh như băng. Thân hình hành lẽ lên, hóa thành kiếm quang, lăng không bay vút đến. Hắn làm sao có thể giải quyết ứng yêu nhanh như vậy? Vì Thiên Cẩm Tông một mực chăm chú đối kháng với mộng cảnh của thực mộng lang, cho nên không cách nào chú ý đến Diệp Trần. Cho đến khi Diệp Trần bay xẹt tới mới phát hiện được. Hắn vừa phân tâm, mộng cảnh của thực mộng lang phát ra mãnh liệt. Tâm thần hắn hoảng hốt, lập tức thu hồi sự chú ý với Diệp Trần. Không thể rằng co như vậy nữa. Thiên Cẩm Tông giơ bàn tay lên, trùng kích lên thực mộng lang. Nhất chỉ phá hư! ngón trỏ tay trái diệp trần vươn ra điểm chỉ về hướng thiên cầm tông ngón tay màu xanh rút ngắn khoảng cách không gian đi rất nhiều thoáng cái đã tới trước mặt thiên cầm tông không gian lực đáng sợ làm trần nguyên hội thể hắn nhất thời ảm đạm đi vận vẹo kịch liệt khốn kiếp đáng chết thiên cầm tông hận đến nghiến rằng chỉ còn một bước nữa là hắn có thể đoạt lấy thực mộng lang chỉ cần thuần hóa được thực mộng lang lại phối hợp với đồng đạo yêu thú của hắn bất kỳ tông sư linh hải cảnh nào đụng phải hắn cũng chỉ có cách trốn chạy diệp trần ta sẽ nhớ kỹ món nợ này thiên cẩm tông nói đi là đi phẩy đôi cánh nằm màu sau lưng trong nháy mắt rời khỏi thực mộng lang thích bắn về phương xa ngay cả ba tên yêu thú cũng mặc kệ chạy đi đâu mụ dùng khinh thành thấy diệp trần chạy tới trong lòng thở phào một hơi Tức thì hắc sắc bức rực sau lưng dựng lên mãnh liệt, từng vòng sóng vặn vẹo trong không gian như vòng cung. Và một tiếng, ba tên yêu thú đang vây khốn bộ Dương Khuynh Thành biến mất vô ảnh vô tung. Một đạo hắc sắc quang mang kích thành về Thiên Cầm Tông, điều chỉ đen nhánh từ ngón tay của nàng xuất ra, điểm ngay trên trán Thiên Cầm Tông. Muốn chết. tay phải Thiên Cầm Tông xuất ra một chảo nghênh đón điểm chỉ. Sóng xung kích quét ngang chân trời. Khóe miệng bộ dung khuynh thành xuất ra máu tươi thần hình bay rớt ra ngoài thiên cầm tông tuy không đến nỗi bay rớt ra như nàng nhưng cũng chật vật tại chỗ kiếm quang chật lóe diệp trần xuất hiện trước mặt thiên cầm tông ngươi đừng hòng chạy thoát diệp trần lạnh nhạt nói một câu thiên cầm tông sợ quá hóa giận quát lên tiểu bối đừng quá ngông cuồng ngươi cho rằng một mình ngươi có thể kiềm giữ ta Thiên cầm tông ta, không phải ai muốn là ngăn cản được đâu. Nói xong, thần ảnh hắn chia ra làm hai. Xuất hiện hai thiên cầm tông giống nhau như đúc. Ngay cả hơi thở, linh hồn cũng giống nhau. Căn bản không thể phân biệt đâu là bản thể. Hết chương 626, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website, truyệnaudiovv.pro Người đọc vv. chương 627 Giết chết thiên cầm tông Hai thiên cầm tông phân ra Một bên trái một bên phải lao vút đi thân thể Diệp Trần cũng chuyển động Cũng phân ra hai thân ảnh Mặc dù hơi thở linh hồn hai thân ảnh này không giống nhau Nhưng chứ hơi thở linh hồn ra Thì không thể phân biệt được thật giả Diệp Trần phóng về bên trái tay cầm hoàng kim kiếm bay vút đi Đâm một kiếm về phía thiên cầm tông Kiếm chiều cực nhanh Làm thân ảnh hắn như mê huyễn Giống như ảo ảnh trong nước Không có máu tươi xuất ra thiên cầm tông này là giả Một diệt trần khác thì đuổi phía sau Chân thân của thiền cầm tông Tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn Tiểu bối Mọi việc được tuyệt tình Người cũng không có kết quả tốt đâu Lời này người không nên nói với ta Ta nếu chạy thoát Món nợ này Ngày sau sẽ trả lại người gấp 10 lần Thân ảnh thiên cầm tông lại phân ra làm hai. Hóa ảnh bạo! Lần này Diệp Trần không phân ra phân thân, trực tiếp bạo liệt. Vô số hư ảnh màu đen phóng ra ngoài, bao phủ thiên cầm tông và phân thân hắn vào trong. Kiếm khí màu vàng và trào ảnh rực rỡ chi chít tung hoành trong vòng vây của bóng đen. Biết không thể đào thoát, ánh mắt thiên cầm tông ác độc, phát huy công lực đến cực hạn, cùng Diệp Trần chém giết. Đáng tiếc! Thực lực của hắn so với âm ma tông cũng chỉ cao hơn một ít. Sở dĩ âm ma tông tìm hắn là vì hắn có đồng đảo yêu thú phụ trợ. Nhờ có yêu thú phụ trợ, thương lực thiên cẩm tông vượt xa lâm thiên, Lam tà tình. Dù không bằng thanh Điền ngũ cự đầu, nhưng thanh niên ngũ cự đầu muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phái ra ba tên yêu thú lợi hại nhất đối phó với mộ dung khinh thành. Giờ này hắn không có yêu thú cường mãnh nào chỉ có thể phái ra một số yêu thú hạ cấp ngăn cản diệt trần nhưng cũng bị diệt trần chém một kiếm ra làm đôi chốc lát sau ngay cả bản thân hắn cũng bị chém rụng một cánh tay xét kiếm quang màu vàng lóng lánh giữa chân trời hai tay diệt trần cầm kiếm xuất hiện phía sau lưng thiên cầm tông trên cổ có vết máu nhàn nhạt, nhạt hiện lên gió thổi qua thủ cấp thiên cầm tông phóng lên cao huyết thủy phun ra như suối Bắn hết lên trên Ta không cam lòng thủ cấp của thiên cầm tông phóng lên trời Trong tiền sinh mệnh cuối cùng Phát ra tiếng gào rú cực kỳ ác động Rồi im bặt. Diệt trần lắp đầu Sớm biết như vậy Hà tất phải nhúng tay vào vũ nước đục này Thu hồi chữ vật linh giới của thiên cầm tông Một ngón tay diệt trần bắn ra Kiếm khí thanh liên vô cùng lợi hại kích bắn ra đánh gãy bụi gai màu vàng trên người thực mộng lang. Thực mộng lang thoát khốn ra, hướng về phía diệp trần khẽ kêu lên vài tiếng cảm kích. Vết thương trên người nó từ từ khép lại. Người làm tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Gật đầu thỏa mãn, diệp trần hướng về phía mộ dung hình thành bay tới. Ngươi không sao chứ? Mộ dung hình thành lắc đầu. Khá tốt, bất quá lại để cho hùng phách đào thoát. Hùng Phách bị thiền mà chỉ của mộ dung huynh thành đánh bay về phía sau Cảm thấy không ổn, lập tức trốn đi Mà mộ dung khuynh thành vì đối phó với Thiên cầm tông Không dành để phân tâm, nên cũng không có đuổi theo Diệp Trần nói Chỉ là một yêu thú, không ảnh hưởng gì lắm Hùng Phách có mạnh mẽ như thế nào Thì cũng chỉ là một yêu thú, trí lực có hạn Không giả hoạt như âm ma tông và Thiên cầm tông Không tạo thành bao nhiêu ủy hiếp với Diệp Trần Đi, chúng ta xuống dưới mặt đất Mục đích đến đây là vì phượng vĩ thụ Diện Trần tất nhiên sẽ không quên Không men theo thông đạo đi xuống dưới Hai người một sói trực tiếp đánh xuyên qua mặt đất Đi xuống chỗ sâu hơn 6.000 m dưới vạn hùng sơn Tiếng nước chảy ầm ầm không dứt truyền ra Đó là một con sông ngầm dài, rộng hơn trăm mét Trên nhàm thạch bên bờ sông Có một cây cao 3 m có năm màu Trong đó màu đỏ là màu chủ đạo. Toàn thân cây toát lên một vẻ tráng lệ, tôn quý đến cực điểm. Cây này là phượng vĩ thụ. Ánh mắt hai người một sói tập trung trên thân cây năm màu. Nói là cây, nhưng cây này không giống với cây thông thường. Toàn thân như được tạc từ hồng ngọc. Mặt ngoài tàn phát ra màu sắc của năm màu khác nhau. Tán cây không nhiều lắm, nhưng nhiều hơn một chút thì nhiều. Ít hơn một chút thì thiếu. Vừa vặn đến mức hoàn hảo Tại các đốt của nhánh cây Có các trái của cây rủ xuống Trái này nhìn qua giống như chuối tiêu Nhưng đẹp hơn so với chuối tiêu Ước chừng dài một thước Mặt ngoài có hoa văn phượng vĩ linh khí kinh người chấn động Làm cho nguyên khí nơi đây nồng động hơn rất nhiều Là một nơi tốt để tu luyện Một quả phượng vĩ Tương đương với ngàn năm hỏa hầu Trên cây này có 12 quả Chỉ ít cũng có một vạn hai mươi ngàn năm hòa hầu Nhìn thấy phượng vĩ thụ Vẫn còn phượng vĩ quả Mụ dùng khuỳnh thành thở ra một hơi dài nhẹ nhõm Tâm tình khoản khoái dễ chịu Thực mộp làng ngoắt ngoắt cái đuôi Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy trái phượng vĩ Nhưng trái phượng vĩ này phát ra khí tức Khiến cảm giác nó thật thoải mái Diệp Trần nói Trái phượng vĩ có thể làm thể chất cường tráng trị liệu bất cứ nội thương nào Đồng thời lại có công hiệu từ âm bổ dương Người vẫn không thể phục dụng sao Vốn hắn muốn cho mộ dung Khuynh thành Luyện hóa một ít lòng huyết thảo Tình luyện ra lòng chi lực bên trong Phải biết rằng ma thể mộ dung khuynh thành So với linh khu Thì cường hãn hơn rất nhiều Mà thần nhị dài Còn hơn cả linh khu tam giai, Có thể dùng nạp lòng chi lực nhiều hơn Mộ dung khuỳnh thành nói Đối với võ giả nhân loại Linh thảo hoặc là đan dược đều hữu dụng Nhưng đối với ta Thì đều vô dụng Chỉ có những đồ vật tương đương với dược liệu ma tộc ta Thì mới hữu dụng đối với ta Biết rõ chính mình Không cách nào luyện hóa được lòng huyết thảo Nàng bình minh bạch Chính mình cùng với võ giả nhân loại Không cùng một lộ tuyến Thật là đáng tiếc Diệp Trần vỗ vỗ vào đầu thực mộng lang Phi thần lướt đi Đến cạnh phượng vĩ thụ Khởi tay phải khẽ vẫy, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn tác dụng đại khu vực xung quanh phượng vĩ thụ. Sóng sông ngầm nổi lên mãnh liệt, toàn thân cây phượng vĩ thụ bị rút lên khỏi mặt đất. Lời lửng giữa không trung, mà phượng vĩ thụ vẫn hoàn hảo, không bị xích mẻ một chút nào. Tay trái nắm chặt một phượng vĩ quả, diệp trần dùng sức kéo. Lực đạo cường đại tác dụng lên phượng vĩ quả, miễn cưỡng hái xuống, phát ra thành âm của giấc thép bị đứt đoạn. Quá rắn chắc, xuất ra khí lực 10 vạn cần cũng chỉ có thể miết cưỡng hái xuống. Diệp Trần âm thầm kinh hãi. Thực mộng Lang, cho ngươi. Diệp Trần ném phùng phí quả vừa hái xuống cho thực mộng làng. Hết chương 627, đăng ký để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyện Người đọc Vivi, chương 628 khô lâu hoa. Thực mộng làng nhảy dự lên, cắn phương vĩ quả, thường thế trên người nó vẫn còn, cần tĩnh giữ thêm. Giờ đã có phương vĩ quả, không cần lo lắng gì nữa. Hơn nữa vùng vĩ quả này có thể làm thể chất nó cường tráng hơn, lại còn có tác dụng bồi bổ khí huyết. Lớn quá, đoán chừng chỉ có thể miên cưỡng thu vào bên trong chữ vật linh giới, xem ra còn thiếu một cái chữ vật linh giới thượng phẩm. Nếu không, ngày sau đồ vật l... lớn hơn sẽ không thể thu vào được. Thì chữ vật linh giới có thể thu vào trong chữ vật linh giới, nhưng hạ phẩm chữ vật linh giới quá nhỏ, không thu vào được đồ vật lớn, chỉ có thể dùng để chứa linh thạch. Nếu có một thượng phẩm chữ vật linh giới, hết thảy vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Dù sao không gian trong thượng phẩm chữ vật linh giới tối thiểu cũng lớn hơn gấp 10 lần trung phẩm chữ vật linh giới. Có 10 cái trùng phẩm chữ vật linh giới đều là đạt được trên người địch nhân. Đương nhiên địch nhân đều đã bị giết chết. Ngược lại, một cái thực phẩm chữ vật linh giới cũng chưa thấy qua. Cũng đúng thôi, thực phẩm chữ vật linh giới đâu phải tầm thường, rất khan hiếm, dù có linh thạch cũng không mua được. thủ hồi phượng vĩ thụ, Diệp Trần thu được mộng lang vào bên trong ngự thú bài, để nó chậm rãi dưỡng thương. Đợi thường thế của nó tốt lên, sẽ cho nó luyện chế phòng hỏa đan. Hiện tại chỉ còn phải kiếm khô lâu hoa diệp trần thở ra một hơi, ừ. Mộ dùng khình thành gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong võ phòng man tộc cường thịnh vũ khí chiến sĩ man nhân là trường mâu và cung tiễn dưới tình huống bình thường một tiễn kịch độc của man nhân có thể một kích trí mạng nói không chừng có thể tại man sơn mạch cũng tìm được khô lâu hoa Khô lâu hoa không giống với các dược thảo khác mà là một loại dược và thảo kịch độc Hỏa hầu càng cao, độc tính càng mạnh. Khô lầu hòa vạn năm hỏa hầu có thể so với bất cứ độc thảo nào kịch độc nhất trong thiên hạ. Bất quá khô lâu hòa vạn năm khó tìm. Bọn hắn chỉ cần khô lâu hòa ngàn năm hỏa hầu là được rồi. Ly khai vạn hùng sơn, hai người hướng về sơn cốc man nhân bay tới. Đây có lẽ là độc sơn, nơi bồi dưỡng độc thảo của bộ lạc man nhân rồi. Tại biên giới một tòa núi, Trước khí nằm màu phiêu tán xung quanh, một nam một nữ lặng lẽ xuất hiện, đúng là dệt Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đang tìm kiếm khổ lâu hoa. Bộ lạc màn nhân có lớn có nhỏ, bộ lạc lớn nhân khẩu có thể tới đến mấy trăm dặm. Bộ lạc nhỏ thì mấy vạn nhân khẩu, bộ lạc hai người, đến là một bộ lạc nhỏ, khoảng 20 vạn nhân khẩu. Căn cứ đánh dấu trên địa đồ, bộ lạc này tên là Thiết Hoa. Chiến sĩ man nhân ưa thích sử dụng vũ khí có tầm độc, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không sợ độc. Huống chi, bồi dưỡng độc thảo cũng không dễ dàng, cần ngàn vạn gốc độc thảo mới có thể cung ứng. Hiển nhiên, bồi dưỡng độc thảo ngay tại bộ lạc rất nguy hiểm, cho nên bộ lạc man nhân cơ bản sẽ ở gần một ngọn núi. Bởi vì độc thảo tụ tập lại thành một chỗ, độc khí tràn ngập, tạo ra một chứng khí vô cùng kịch độc, là một bức màn chứng tự nhiên. Yêu thú bình thường không dám tới gần Đương nhiên Bốn phía độc sơn Sẽ có rất nhiều chiến sĩ man nhân Cảnh giới cảnh phòng nghiêm ngặt Cho dù không sợ độc Muốn trả trộn đi vào cũng không phải là chuyện dễ dàng Tại một chỗ cách hai người không xa Có một đội chiến sĩ man nhân đang tuần tra Tù vi cao nhất là tinh cực cảnh Những người khác đều là võ giả bão nguyên cảnh Bất quá chúng ta nên cẩn thận thì hơn Tránh đà thảo kinh xá. Cưỡng đoạt tự nhiên có thể làm, nhưng không lâu dài được. Huống trì, màn nhân và bọn họ cũng không có ân oán gì. Bọn hắn không muốn sinh ra mâu thuẫn với bộ lạc thiết hoa. Đi! Trường khí năm màu không thể ngăn được võ giả cấp bậc linh hải cảnh thâm nhập vào. Hai người yên lặng trui vào trong, đi vào Độc Sơn. Trên đỉnh Độc Sơn chỉ có một tòa kiến trúc được bao phủ bởi một mản hào quang mông lung chung quanh. Bên trong có một Bên trong có chiến sĩ man nhân tuần tra Diệp Trần và mụ dung khuyên thành Thậm chí có thể cảm ứng được Ở trung tâm kiến trúc Có tia ba động của một đại năng linh hải cảnh dao động Nơi này không có Tại đây cũng không có Đi chỗ khác xem sao Diệp Trần và mụ dung khuyên thành Về mặt ẩn nấp thập phần am hiểu Cũng không bị man nhân linh hải cảnh Bên trong công trình kiến trúc phát hiện Ngẫu nhiên có linh hồn lực quét tới Diệp Trần cũng sớm cảm giác được lợi dụng hắc ám áo nghĩa của mộ dùng Khuynh thành che giấu vài thời thần trôi qua diệp trần ở chỗ này tại sườn núi mộ dùng Khuynh thành phát hiện khô lâu hoa một mảng lớn khô lâu hoa xem qua một lượt tối thiểu cũng có một ngàn cây bên trên đóa hoa phiêu tán ra độc khí màu đen hội tụ trên không thành một hư ảnh đầu lâu cự đại diệp trần chạy tới Tìm xem có khô lâu hoa 5.000 năm hỏa hầu hay không? Thời gian một tuần trà trôi qua Trên mặt hai người lội vẻ thất vọng Không mấy ngàn gốc Trong mấy ngàn gốc khô lâu hoa này Chỉ có hơn 3 gốc là hơn 1.000 năm hỏa hầu Một cây 2.000 năm hỏa hầu cũng không có huống hồ là 5.000 năm hỏa hầu Thu lấy hơn 2 gốc hơn 1.000 năm hỏa hầu Hai người lặng yên Không một tiếng động ly khai khỏi độc sơn Thoát ly ra ngoài trường khí năm màu Rời xa bộ lạc thiết hoa. Diệt Trần đánh giá khổ lầu hoa trong tay nói. Bộ lạc thiết hoa chỉ là một bộ lạc nhỏ, màn nhân trong bộ lạc này chỉ là tầm trung. Bộ lạc thiết hoa đã có khổ lầu hoa, khẳng định bộ lạc khác cũng có. Vấn đề là, có khổ lầu hoa hơn 5.000 năm hỏa hầu hay không? Ngày thứ ba, hai người tới một bộ lạc tên là Đồng hồ Nhân khẩu bộ lạc Đồng hồ gấp 3 bộ lạc thiết hoa. Trừng bầy tám chục vạn Độc Sơn phụ cận bộ lạc Đồng hồ So với Độc Sơn phụ cận bộ lạc Thiết Hoa Thì lớn hơn Vài tòa núi liên tiếp nhau Màn nhân thủ hộ bốn phía Độc Sơn Nhiều đến mấy ngàn Nguyên một đám trong tay cầm trường mâu Lưng màng cùng tên lớn Nhìn như hung thần ác sát Trong Độc Sơn Hai bóng người lén lút di chuyển Cũng không có khổ lộ hoa Năm ngàn năm hỏa hầu Cao nhất chỉ là hai ngàn tám trăm năm Chẳng lẽ phải tới những đại bộ mạ Bộ lạc của man nhân Đối với những đại bộ lạc man nhân Diệp Trần rất kiên kỵ Số lượng man nhân thua xa nhân loại Đại khái chỉ một phần vạn Nói cách khác Tất cả ban nhân gộp lại cùng một chỗ Số lượng chỉ có mấy tỷ Cao nhất là 10 tỷ Số lượng man nhân tùy ít Nhưng tỷ lệ cao thủ so với nhân loại Thì hơn mấy ngàn lần Đại bộ lạc man nhân có khả năng Có vương giả sinh tử cảnh Mà man vương có lẽ là một trong số đó. Hết chương 628, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc vv. Chương 629 bị phát hiện. Đại bộ lạc Màn Nhân tính ra hàng trăm, không có khả năng bộ lạc nào cũng có Màn Vương. Nghe nói số lượng Màn Vương cũng không phải nhiều, kém xa số lượng vương giả nhân loại. Tỷ lệ đụng phải man vương rất thấp Tối đa cũng chỉ một phần trăm Nhất định phải lấy được khô lông hoa Không có khả năng buông tha như vậy Đi thôi Đến đại bộ lạc man nhân Diệp Trần xoay người qua mộ dùng Khuynh thành nói Bộ lạc chiến kích Là một trong những đại bộ lạc man nhân Số lượng nhân khẩu đến 280 vạn Phương viên lãnh địa hơn 30 vạn dặm Có thể xem như là một quốc gia man nhân Bộ lạc chiến kích Không chỉ là một căn cứ, mà giống như quốc gia của nhân loại phân thành nhiều thành thị. Bộ lạc chiến kích cũng chia ra hơn 10 thành trấn Ở Trung ương, hơn 10 thành trấn là chủ thành của bộ lạc chiến kích, tên là Chiến kích Thành. Mà độc sơn của bộ lạc chiến kích là ở phụ cận Chiến kích Thành. Bốn phía độc sơn, số lượng màn nhân tuần tra nhiều đến kinh người. Cứ cách mỗi 1.000 mét lại có một tiễn tháp, cách 5.000 mét có một thành lũy cỡ lớn. Bầu trời còn có phi cầm yêu thú Do mà nhân nuôi dưỡng bay tới bay lui Mang đến cho người ta một loại cảm giác Không có chỗ để ra tay Tại một tòa Nhàm sơn cách đó không xa Có hai bóng đen như ẩn như hiện Như kết hợp cùng một chỗ với bóng mờ Chiến sĩ mà nhân nhiều quá Trên bầu trời còn có đại lượng phi cầm yêu thú Phòng bị tối cường thế này Chúng ta khó lòng mà ra tay Diệp Trần nhíu mày Đối mặt với tình huống này Cơ hồ không có biện pháp nào. Dù sao hoàn cũng không có khả năng không kiêng nể gì sử ra linh hồn lực để điều tra. Cho dù dùng linh hồn lực điều tra cũng chưa chắc có thể tiến vào độc sơn mà không có người nào biết. Đến địa phương khác nhìn xem. Mộ Dung Quỳnh Thành đề nghị. Đến nhiều địa phương khác hai người thấy chỗ nào cũng phòng bị nghiêm ngặt như nhau. Cá biệt có vài chỗ nghiêm ngặt hơn gấp mấy lần. Hiển nhiên đó là trọng địa. Không vội Đợi trời tối giờ tính tiếp Đêm đến Giữa trần phát hủy ảnh chị áo nghĩa đến cực hạn Hắc ám áo nghĩa của mộ dùng Khuynh thành Cũng đồng dạng như vậy Lại có màn đêm đồng lõa Yểm hộ bọn họ Tiến vào độc sơn hẳn không có vấn đề gì Đêm đến Một vầng trăng chậm rãi bay lên Thỉnh thoảng có liền hoa vân ngăn trở ánh mặt trăng Làm cho mặt đất tối đen một mảng Đưa tay ra không nhìn rõ nằm ngón Đi Trong sát nà vầng trang bị văn hoa kia che lấp Thân thể dệt trần nhúc nhích Như một cái bóng dán trên mặt đất Di chuyển cực nhanh Vô thành vô tức Mộ dung huynh thành cũng nhanh chóng dừng cánh Bay cao lên Mà lực dưới tác động của hắc ám áo nghĩa Nàng như dùng hòa vào bóng đêm Lặng lẽ không một tiếng động Không bị ai phát sát Hai người thông qua chương khí kịch động Thuận lợi tiến vào độc sơn Độc sơn rất rộng, gồm có sáu phiến gộp lại thành một. Trong núi có một ít yêu cầm, yêu thú thuộc tính độc, đẳng cấp cũng không cao lắm. Đêm khuya, rốt cuộc, hai người đã tìm thấy nơi có khổ lâu hoa. Ừm, nhiều khổ lâu hoa quá. Trong một sơn cốc không lớn không nhỏ, khổ lâu hoa sinh trưởng rậm rạp chẳng chịt, càn bản không thể nào đếm được. Bên trên sơn cốc, người một đám hư ảnh đầu lâu lộ ra. Trông rất quỷ dị 3.800 năm hỏa hầu 4.500 năm hỏa hầu 4.900 năm hỏa hầu 5.500 năm hỏa hầu Quả nhìn có khổ lầu hòa hơn 5.000 năm hỏa hầu Ánh mắt diệt trần quét qua Lập tức phát hiện một cây khổ lầu hòa cực lớn Cây hòa này phát ra từ khí tức màu đen nồng đậm như nước Nếu là ở ban ngày Nhìn như là mực nước ta cũng thấy có một cây khô lâu hoa sáu ngàn năm hỏa hầu. Thành âm mụ dung huynh thành truyền tới. Diệp Trần trả lời. Kiếm thêm vài cây để dành phòng ngừa vạn nhất. Hai người vừa hái vài khô lâu hoa đầu lâu hư ảo trên không sơn cốc bỗng tàn rã ra thành nhiều cái. nguyên lai mấy đầu lâu hư ảo này là do độc khí ngừng kết lại mà thành. Mà khô lâu hoa là ngọn nguồn độc khí. Hiện tại vài cây khô lâu hoa bị hái đi lập tức phát sinh biến hóa phương xa trên một tòa núi cao một yêu cầm có nhãn thần lợi hại thấy được biến hóa trong sơn cốc ngửa mặt lên trời kêu to Thành âm mang theo lực xuyên thấu rất cường đại không tốt mau rời đi diệp trần và mộ dùng huỳnh thành lao ra khỏi sơn cốc thần hình lóe lên kích bắn ra ảnh chị áo nghĩa và hắc ám áo nghĩa đều được thi triển toàn lực che giấu khí tức ai Trong một tòa kiến trúc trên Độc Sơn Một đoàn man nhân lao ra Man nhân cầm đầu có tu vi linh hải cảnh Hậu kỳ đỉnh phong Trần khí dao động thập phần cường đại Linh hồn lực phô thiền cái địa Quét về phương hướng hai người Diệp Trần Rất hiển nhiên Áo nghĩa ẩn thân của Diệp Trần Và mộ dung hình thành tùy tinh xảo Nhưng vẫn không chạy thoát cảm ứng Của man nhân tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong Lập tức phát hiện tung tích hai người Có nhân loại sông vào Lập tức phong tỏa Bắt lấy bọn chúng Diện tích độc sơn bất quá chỉ chừng trăm dặm Dùng để bồi dưỡng độc thảo là khá lớn rồi Nhưng đối với đại năng linh hài cảnh mà nói Một lần quét linh hồn lực quan sát một cái Có thể nhìn thấu phương viên trăm dặm này Rồi truyền âm Báo động cho man nhân linh hài cảnh ở phụ cận Nhân loại cư nhân dám sống vào độc sơn chúng ta Muốn chết Man nhân linh hài cảnh bên ngoài nổi giận Nhào nhào tiến đến địa điểm chỉ định Chặn đường đào tàu của Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành chạy ra khỏi trướng khí kịch độc Nhưng ngay đón bọn hắn Lại là những mũi tên lập lẻ hàn quang Hoặc là thương mang Hắc ám thiên mạc Mộ Dung Khuynh Thành khởi động màn trướng màu đen Ngăn trở những mũi tên độc và thương mang bên ngoài Hướng lên trên không trung bay đi Diệp Trần kéo tay Mộ Dung Khuynh Thành Hướng tầng mây độc sơn bay lên Tốc độ nhanh như hồng quang, để lại dấu vết nhàn nhạt, nhạt kéo lê dưới ánh trăng. <cười> màn nhân linh hải cảnh há có thể để bọn hắn tự nhiên ly khai như vậy, xuất phát trần khí đuổi sát phía sau. Dần dần, đại bộ phận màn nhân tu vi linh hải cảnh yếu hơn bị bỏ xa dần, không thể đuổi theo. Chỉ còn lại một gã màn nhân tu vi cao nhất đuổi theo. Màn nhân này quả thực đáng sợ, tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng chân khí hắn thầm bất khả chắc so với linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong khác thì cường đại hơn nhiều tựa hồ như đang tích lũy chân khí chuẩn bị tiến nhập vào cảnh giới sinh tử cảnh hết chương 629 nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.bro người đọc vv chương 630 trở về nam trác vực Màn vương đại thủ ấn Màn nhân này cách không truy sát Thoáng cái đã đuổi gần đến Diệp Trần và mộ dung Khuynh thành Bàn tay to lớn như cái quạt của hắn nhấn một cái Một thủ ấn hư ảo mang theo uy lực hùng hậu bao la Kích thẳng về phía hai người Trong chốc lát, gió nổi mây phun Sấm vàng chớp giật, sóng ngợn trong hư không như nước Thực lực cực mạnh Thực lực chỉ sợ cách nửa bước màn vương không xa Sinh từ cảnh không phải cứ như vậy mà đạt tới Có biết bao nhiêu người đều kẹt Tại cảnh giới như vậy Bất quá một ít người có nghị lực mạnh mẽ Ngược lại trải qua 10 năm Thậm chí trăm năm tu luyện Có thể trở thành nửa bước vương giả Nửa bước vương giả tuy kém hơn vương giả Sinh từ cảnh rất nhiều Nhưng so với tổng sư linh hải cảnh Thì lợi hại hơn rất nhiều Ví dụ như Tôn Thái Tộc trưởng của Nam Phương Thiện Hải Thủy viên nhất tộc là nửa bước yêu vương Thực lực thầm bất khả chắc Trước mắt, Diệp Trần không cách nào chống lại bán bộ man vương, ngay cả thanh niên ngũ cựu đầu cũng không được, liền thủ lại thì hẳn là không sai biệt lắm. Lôi phệ! Diệp Trần đột nhiên quay người lại, song kiếm giao nhau, lôi cầu oanh kích lên trên đại thủ ấn hư ảo. Sóng sùng kích quét ngàng phía chân trời, cả người Diệp Trần bị bắn bay ra ngoài, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp một gấp hai. Hắn phản ứng cực nhanh, thoáng cái kéo tay mộ dung khuynh thành. Mượn lực mang nàng bay vút đi Bỏ man nhân truy đuổi phía sau lại rất xa Nhân loại rào hoạt Trên mặt màn nhân này hiện lên thần sắc giận dữ Man vương chi hống Như trường kinh hấp thủy màn nhân này hút cả mấy ngàn thước không khí Kể cả mây trôi vào trong bụng Sau đó hai mắt lồi ra Há to miệng Phát ra tiếng gầm kinh người Tiếng gầm ẩn chứa chân khí tiếp cận với cảnh giới sinh từ cảnh. Một chàng hống vừa xuất ra, bầu trời rừng rực một mảnh thanh âm. Sau một khắc, tiếng nổ vàng như tận thế chuyển ra. Tốc độ tiếng gầm bắn ra gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Tháng cái bao trùm dịp trần và mộ dung khuynh thành. Miệng hai người phun ra máu tươi. Tiếng gầm chấn động cơ thể bọn hắn. Trong nháy mắt, cơ thể bọn hắn như chịu chấn động mấy ngàn lần. Nếu không phải linh khu diệt Trần tu thành tam giai, Thần có lòng chỉ lực Mộ dung khinh thành có ma thần cấp 2 Một tiếng gào thét này Có thể làm hai người trọng thương Đánh mất sức chiến đấu Mà bị chấn động tần suất cao Cũng làm cho chân khí của hai người đình chỉ vận chuyển Tốc độ giảm nhanh chóng Lập tức sẽ bị đuổi theo Thực mộng lang Ra diệt Trần đang muốn triệu hồi Thực mộng lang Đại chiến với đối phương một hồi Chỉ cần ý chí màn nhân này không đạt tới ngũ dai, thực mộng làng có thể làm cho đối thủ nhập vào mộng cảnh. Cho nên ai chiếm thượng phong còn chưa biết được. Huống chi, ngoài thực lực của thực mộng lang đối đầu với một cao thủ gần chạm ngưỡng nửa bước vương giả, nhất thời hắn không tìm ra biện pháp nào. Diệp Trần, ta có biện pháp đào tẩu. Mộ dùng hình thành giữ Diệp Trần lại, ngăn hắn triệu hồi thực mộng lang Người có biện pháp? Diệp Trần hỏi lại. Ừ. Mộ dùng Quỳnh thành gật gật đầu, chợt bắt lấy bàn tay Diệp Trần, nắm chặt lại. Hắc sắc bức rực sau lưng mộ dùng Quỳnh thành vỗ mãnh liệt. Cùng lúc đó, một cỗ màn lực kinh người khuếch tán ra, chấn động cả một phiến không khí. Uy lực cỗ mà lực này vượt xa cấp bậc linh hài cảnh, tựa hồ là cấp bậc sinh tử cảnh. Ma lực tinh hoa, diệt trần lập tức minh bạch cỗ ma lực chấn động này thuộc về ma lực tinh hoa của yêu ma vương xem ra mộ dung khuynh thành cũng không luyện hóa toàn bộ chỉ luyện hóa được một bộ phận ngẫm lại cũng đúng ma lực tinh hoa của yêu ma vương thập phần cường hãn lấy cảnh giới của mộ dung khuynh thành không cách nào luyện hóa hoàn toàn di ở một khoảng cách không xa hai người trên mặt màn nhân hiện lên vẻ kinh ngạc hắn có thể cảm nhận được của bà động này mang đến uy hiếp rất lớn cho hắn <cười> nhất định có cái gì đó cổ quái bất quá không thể làm gì ta được màn nhân sợi bàn tay ra tái thì triển ra màn vườn đại thủ ấn màn vườn đại thủ ấn lần này xuất ra nhưng chưa đến gần Mộ dùng hình thành và diệt trần giống như ảo ảnh tiêu tàn vô thành vô tức lập tức biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt đã ra ngoài ngàn dặm lại lóe lên Lúc này linh hồn lực của man nhân không thể cảm ứng được nữa, thân ảnh hai người biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao có thể, tốc độ này cơ hồ đã đến cực hạn không gian. màn nhân trợn như rách cả mắt, trên mặt hắn lộ vẻ không thể tin nổi. Không gian của chân linh đại lục có cực hạn, tốc độ đạt tới trình độ nhất định, dường như không có cách nào tiếp tục gia tăng. Đương nhiên cũng không phải không có cách nào gia tăng được bởi vì tốc độ vượt qua cực hạn thừa nhận của không gian, sẽ trốn vào trong hư không. Trong hư không, tốc độ không bị hạn chế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vượng giả sinh tử cảnh đều chạy đi hư không. Chứ đây cũng không phải là chuyện bọn hắn muốn. Mà thôi, trong độc sơn cũng không có bảo bối gì, chỉ là một ít độc thảo. Dù có tổn thất một ít độc thảo trọng yếu, cũng không thương tổn gì lớn. Màn nhân lắc đầu, bay về hướng ngược lại, quay về bộ lạc của mình. bên ngoài 500 dặm một mảng hắc mang lớn lan tỏa diệt chân vào mộ dùng hình thành chui ra. sắc mặt mộ dùng hình thành thập phần tái nhợt, năng lực hiện tại của nàng không cách nào khống chế năng lượng của ma lực tinh hoa, dù là một tia cũng rất khó khăn. ma lực tinh hoa còn lại có thể ít dùng thì không nên dùng, chân linh đại lục ma lực nguyên khí rất thừa thớt, người muốn tăng nhanh tu vi. Chỉ có thể dựa vào ma lực tinh hoa thôi. Diệp Trần thấy mộ dung khuyên thành không có gì trở ngại, nói ra. Mộ dung khuyên thành gật gật đầu. Trần linh đại lục là đại lục của nhân loại. Đừng nói ma lực nguyên khí, mà ngay cả một ít dược tài ma thuộc tính cũng rất ít nhìn thấy. Cho nên dựa vào ngoại vật để tăng tu vi rất khó, cũng không thể kéo dài. Bất quá có ma lực tinh hoa, nàng ít nhất có thể tăng tu vi lên đến linh hài cảnh hậu kỳ đỉnh phong kỳ hạ một năm đã qua đi hơn nửa chúng ta quay trở lại thôi ngoại trừ kiến vườn thảo ra những tài liệu khác đều đã tìm được rồi mà kiến vườn thảo cũng đã có hắc nghĩ thảo thay thế nếu không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ sẽ làm được dù sao kiến vườn thảo cũng không phải là chủ tài liệu để luyện chế giải dược vô ảnh độc chỉ là tài liệu phụ trợ bà thôi Lấy ra vì hành khôi lỗi Hay người ngồi lên vì đội về phía Nam Hết chương 630 Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ru Người đọc vv Chương 631 Luyện chế thuốc giải vô ảnh độc Hơn một tháng sau Nam chắc vực mộ dung gia tộc Cái gì? Các người đã tìm đủ tài liệu để luyện chế giải dược vô ảnh độc rồi sao? Mụ dung chỉ thủy thật phần giật mình Trên thực tế trong hơn nửa năm này Hắn cũng không nhàn rỗi, Phát động lực lượng cả gia tộc tìm kiếm tài liệu khắp nơi Thậm chí không tiếc vận dụng đại lượng linh thạch để mua tin tức Trong mắt hắn Tù như tuệ và mụ dung khuynh thành Chính là tất cả đối với hắn Bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng hai người cả Hắn không nghĩ tới chính là Chỉ nửa năm hai người đã tìm được số lượng tài liệu kinh người kia phải biết rằng hắn huy động lực lượng gia tộc cũng chỉ mới tìm được không đến một phần mười mụ dùng khuynh thành nói đều là công lao của diệp trần cả lúc còn đi thiên vũ vực tìm hắn hắn đã tìm gần đủ tài liệu rồi mụ dùng chỉ thủy cảm kích nhìn về phía diệp trần đa thạ rồi xem ra ta giao khuynh thành cho người quả không sai Người là người có trách nhiệm Đổ mồ hôi Diệt Trần không biết nói gì Trên mặt mộ dùng Khuynh thành lộ ra vẻ đỏ ửng, Làm say lòng người Bá phụ Đây là tất cả tài liệu Diệt Trần lấy ra một hạ phẩm Chức vật linh giới đưa cho mộ dùng chỉ thủy Bên trong đều là tài liệu luyện chế giải dược vụ ảnh độc Bất quá kiến vương thảo Chúng ta không tìm được Chỉ có, có vài cọng hắc nghĩ thảo Không biết có thể thay thế không nữa Mộ dùng chỉ thủy cười nói Ta cũng không rõ Nhưng không sao Kiến vườn thảo chỗ ta có không ít Đây là dò hắn đấu giá được Từ một hội đấu giá Vậy là tốt rồi Diệp Trần và mộ dùng Khuynh thành Thả lỏng một hơi Hiện giờ tất cả đã chuẩn bị xong Chỉ còn chờ cơ hội thôi Tốt rồi Kế tiếp việc luyện chế giải dược vụ ảnh độc Cứ giao cho ta Các người đi tìm viện tử nghỉ ngơi đi Khuỳnh Thành, Diệp Trần giao cho người chiều đãi. Tài liệu đã đủ khiến tâm tình mộ dùng chỉ thủy sáng sủa hơn rất nhiều. Trên mặt dạng người. Cha, người đi nhanh luyện chế giải dược nhé. Mộ dùng Khuỳnh Thành sôi đẩy mộ dùng chỉ thủy. Được, được, cứ giao cho ta đi. Luyện chế giải dược vụ ảnh độc đối với mộ dùng chỉ thủy bà nói không phải việc khó. Dù sao vụ ảnh độc, Chính là do nhân ma gia tộc nghiên cứu ra, phương pháp luyện chế và điều chế giải dược đều được lưu truyền xuống. Trong khoảng thời gian này, mộ dùng chỉ thủy diễn luyện trong đầu vô số lần, cố gắng để không có chút sờ hở nào. Đợi khi mộ dùng chỉ thủy rời khỏi, trong đại sảnh chỉ còn lại có Diệt Trần và mộ dùng khuyên thành. Phong cảnh nơi này vẫn chưa xem, dẫn ta đi xem nào. Diệt Trần cười cười, cũng nên để thần kinh buông lòng một chút rồi. Vài ngày kế tiếp, mộ dùng chỉ thủy toàn lực luyện chế giải dược vô ảnh độc. Bế môn không ra, mà mộ dùng khuynh thành thì mang theo Diệp Trần du sơn ngoạn thủy bốn phía mộ dung gia tộc. Khiến cho không ít tộc nhân mộ dùng gia tộc, thường xuyên trông thấy chẳng cảnh hai người rất tay nhau du ngoạn. Xem ra Diệp Trần Diệp Thiếu Hiệp chính là cô gia tương lai của mộ dùng gia tộc chúng ta rồi. Tiểu thư chính là mỹ nữ nổi danh đấy, Diệp Thiếu Hiệp thật có phúc. Ấy, không thể nói vậy được. Hôm nay danh khí của Diệp Thiếu Hiệp ở thiền vũ vực như mặt trời ban trưa, gần với thành niên ngũ cự đầu. Cũng chỉ có hắn mới xứng đối với tiểu thư thôi. Đúng vậy. Hôm nay, Diệp Trần đề nghị nói. Trở về mấy ngày, ta phải về gặp cha mẹ. Người có đi không? Ừ. Mụ dùng Khuynh thành cảm thấy cũng nên chính thức gặp cha mẹ của Diệp Trần thoáng một cái. thiên phòng quốc Vân vụ sơn Diệp ra đại sảnh. Diệp Thiên Hào và Thẩm Dục Thanh ngồi ở ghế thủ tọa. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành ngồi bên dưới. Khuynh Thành cô nương, lần này tới Diệp ra, nhất định phải ở vài ngày đấy. Ta và người phải tâm sự thật vui mới được. Thẩm Dục Thanh ôn hòa nói với Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành có chút thủ sùng nhược kinh, trên khuôn mặt không mang lụa đen, lộ ra vẻ phấn khởi ba mẫu ngài gọi ta là khuynh thành là được rồi chỉ cần ngươi không chê ta ở chỗ này bao lâu cũng không sao cả <cười> ta, ta sao lại ghét bỏ ngươi chứ thẩm dục thành cười nói gia đình có nữ nhì xinh đẹp như ngươi cũng không có nhiều nhìn thấy khuôn mặt thật của mộ dung khuynh thành Diệp thiên hào và thẩm dục thành đều sợ hãi thản thoáng một cái rốt cuộc cần phải có linh khí thế nào mới có thể sinh ra tướng mạo xinh đẹp như vậy chứ. Đối với việc diệt Trần mang về một tức phụ xinh đẹp như thế, hai người cũng phi thường cao hứng. Dù sao con của hắn là nhân trung chi Long, không phải là người thường có thể so được. Như những phú hào bình thường kia cũng có thể lấy được ba vợ bốn nàng hầu. Tướng mạo của mỗi người đều như hoa còn hắn há có thể lạc hậu được. Lúc này Diệp Thiền Hào nháy mắt với Thẩm dục thanh thẩm dục thành nhớ ra gì đó từ trong chữ vật linh giới lấy ra một miếng ngọc bội ánh sáng tím nội liễm mặt ngoài có tiên thiên vân văn đi xuống đưa đến tay mộ dùng khuynh thành khuynh thành tiền thiên tường vân ngọc này là truyền thế chỉ bảo của dịp gia ta hiện giờ giao cho người đấy đa tạ ba mẫu mộ dùng khuynh thành mừng rỡ nhận lấy cha mẹ Đại ca đâu Tiếng bước chân vui sướng vang lên Hai tiểu hài tử ước chừng bảy tám tuổi chạy đến Không phải Diệp Huyền Và Diệp Tiểu Tiểu thì còn ai nữa Hai tiểu gia hòa thẩm Dục Thành bất đắc dĩ cười cười Tiểu gia hòa này Một khắc cũng không chịu ngồi yên Chạy loạn khắp nơi ở Diệp Gia Cùng những đứa trẻ khác trong gia tộc Nháo loạn cả lên Nhất định là nghe được tin Diệp Trần trở về Mới chạy đến đây Diệp Trần mỗi tay một người, ôm lấy đệ đệ muội muội vùi đùa nói. Nặng lên nhiều thật. Diệp Huyền nói. Đại ca, ca ca tỷ tỷ của người khác thường xuyên trở về, người sao lại không như vậy? Đúng nha. Diệp Tiểu Tiểu dừng cặp mắt to như Diệp Trần. Diệp Trần nói. Chờ các người trưởng thành sẽ biết. Chúng ta đã trưởng thành rồi. Diệp Thiên Hào trều gẹo nói. Trường thành còn quấn đại ca ngươi. nghe vậy, Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu làm mặt quỷ. Bên cạnh mộ dung hình thành nở nụ cười, Tiểu Hài Tử quả nhiên thú vị, không biết Diệp Trần khi còn bé là dạng gì nữa. Nhìn thấy người một nhà vui vẻ hòa thuận, trong nội tâm Diệp Trần thập phần thỏa mãn. Ở trên đời này, hắn đã có một gia đình mỹ mãn, còn lại chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mục tiêu thăm dò huyền bí của vũ trụ, hơn nữa, chỉ có thực lực mạnh, hắn mới có thể bảo hộ tốt cho người nhà và người bên cạnh. Hết chương 631, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. chuyện được phát trên website chuyện audio truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 632, Kim Chi Liên Y đại thành. Diệp gia vân vụ sơn rất lớn, thế núi dựa vào nước, bên cạnh hồ sóng nước lăn tăn. Diệp Trần đang luyện kiếm Từng đạo lưu quang kim sắc theo trên người hắn Lẻ đến trường kiếm bình thường Tùy ý huy sái Vị đạo không đúng Có lẽ nên tự nhiên hơn chút Ê quá cường mãnh rồi Phá hủy sự hài hòa của Kim Chi Liên Y Mỗi lần diễn luyện Đều khiến cảm ngộ của Diệp Trần Trở nên sâu sắc hơn Trong lường đình cách đó ngoài trăm mét Mộ dùng khinh thành và Diệp Huyền Diệp Tiểu Tiểu đứng cùng nhau Nhìn Diệp Trần luyện kiếm Đại ca thật cố gắng, sau này ta nhất định phải giống như đại ca. Diệp Huyền nắm chặt tay nhỏ, mộ dùng quỳnh thành nói, Đợi khi ngươi 10 tuổi thì có thể bắt đầu cố gắng rồi. Sự cố gắng của Diệp Trần quả thật khiến nàng rất cảm thán. Lúc bắt đầu gặp gỡ, hắn chẳng qua chỉ là một thiên tài không tính là quá lợi hại. Nhưng mỗi một lần gặp mặt, nàng đều thấy đối phương tiến bộ, mà danh khí lại càng lúc càng lớn. Từ Nam Chắc Vực đến Nam Phương Vực Quần Lại từ Nam Phương Vực Quần đến Thiền Vũ Vực Hắn mỗi thời khắc đều tỏa ra ánh sáng chói mắt Tiếng xé rách không khí vang lên Kiếm quàng khuếch tán Phải có sự nhu hòa của nước, sắc bén của kim loại Cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới xem như đại thành Nhưng nào dễ như vậy Thu hồi kiếm Diệp Trần chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí Đi ta mang bọn người ra ngoài du ngoạn một chút. Không cách nào đột phá, Diệp Trần cũng không miễn cưỡng chính mình. Phương diện cảm ngộ dù miễn cưỡng cũng không được. Chú ý chính là nước chảy thành sông, linh cờ khẽ động. Lúc bay qua trên không Diệp ra, Diệp Trần nhẹ kêu một tiếng. Thân thể dừng lại, lại lần nữa xuống Diệp ra. Bất quá không phải là viện tử của hắn, mà là trong sân của một bang chi đệ tử Diệp ra. Trong sân... Người đệ tử bàng chi của Diệp già này đang luyện kiếm. Kiếm của hắn là một thành nhuyễn kiếm, cho nên kiếm pháp hắn tù luyện, thiên hướng về nhu hòa, có thuộc tính là thủy. Chỉ thấy trong sân kiếm quang bày múa, kiếm quang nhu hòa giống như ảo ánh trăng trong nước, tụ tán vô thường, khiến người say mê. Nguyễn kiếm, nhu hòa, kiếm quang Diệp Trần thân là tông sư linh hải cảnh, Đứng ở trong sân một chút cũng không khiến cho đối phương chú ý, mà hắn lại như lâm và mê say, gắt gào chằm chằm vào kiến pháp của đối phương. Mộ dùng khuỳnh thành mang theo Diệp Huyền, Diệp tiểu tiểu rơi xuống, dùng chân nguyền cách ly một khu vực. Nào biết rõ Diệp Trần có điều cảm ngộ, không thể quấy nhiễu. Một bộ kiếm pháp được tập luyện xong, người bàn tri đệ tử này lau mồ hôi, đang muốn thu hồi kiếm. Bỗng nhiên cảm giác được Bên cạnh có người đang luyện kiếm Kinh ngạc nhảy dựng lên Lúc phát hiện người luyện kiếm Bên cạnh là Diệp Trần Lập tức ngừng thở Không dám có chút động tác Diệp Trần là người nào chứ Là nhân vật truyền kỳ của nam Trắc vực Thậm chí cả nam phương vực quần Kiếm khách thiên tài Lại càng là niềm tự hào của Diệp Gia Hắn cho dù có kích động hơn nữa Cũng biết không thể quấy dày Diệp Trần nhuyễn kiếm là nhuyễn giống như là nước mà nhuyễn kiếm lại nhuyễn cũng là kiếm sắc bén vô cùng đúng chính là vị đạo này diệp trần xa vào trong diễn luyện kim chi liên y phảng phất nhập ma thời gian dần trôi qua trong dần lan tràn gợn sóng kim sắc gợn sóng kim sắc này cũng không phải kiếm quang cũng không phải kiếm khí mà là được hình thành từ khí cơ thập phần kỳ diệu Theo gợn sóng kiểm sắc ngày càng nhiều Càng ngày càng nhu hòa Lực sát thường cũng bắt đầu lộ ra Chỉ sau chốc lát công phu Tất cả mọi thứ trong sân hóa thành bột phấn Tan thành mây khói Thời khắc mấu chốt Mộ xung huỳnh thành thúc giục ra một cổ chân nguyên Bảo vệ người bàng chi đệ tử diệt ra này Đi Không biết quả bao lâu Diệt trần chém ra một kiếm Gợn sóng kiểm sắc khoách tán ra Đừng nói là người bàng chi đệ tử này Coi như là mụ dung khuynh thành, cũng tưởng rằng đó là gợn sóng nước chân chính. Chỉ có điều nhan sắc lạc kim thôi. Đối mặt với chiều này, căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bị động phòng ngự. Về phần có phòng được hay không, lại là mặt khác. Trong phiến sân này có một mảng nước biếc nhỏ nhỏ, diện trần dưới một kiếm, lập tức tách ra nước biếc. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, phiến nước biếc này sau khi bị tách ra, cũng không lấp đầy tựa hồ như nguyên bản đã như vậy Mà lại mặt phẳng lại vô cùng nhu hòa Nhìn không ra là bị lợi khí tách ra Rốt cục đại thanh rồi Diệp Trần đình chỉ diễn luyện Xay người Diệp Trần trông thấy khuôn mặt kích động Đến đỏ bừng của người đệ tử bàng ra Diệp ra Người tên là gì? Diệp Trần hỏi Diệp Tiêu Thủy Trên mà Diệp Trần lộ ra vẻ tươi cười Kiếm pháp của người không tế Kim chi Liên y có thể đại thành Đã thiếu đối phương một chuyện Đương nhiên cũng không nhờ hắn Tập luyện chính là Nguyễn Kiếm Nếu đổi thành một thành kiếm khác Thì hắn không thể nào cảm ngộ rồi Đạt được sự khích lệ của Diệp Trần Diệp Tiều Thủy hưng phấn không thể tả Tuổi của Diệp Trần Tuy rằng không khác hắn lắm Nhưng tranh lệch giữa hai người lại một trời một vực Một người là đại năng linh hài cảnh Một người chỉ là võ giả bão nguyên cảnh sơ kỳ Một người danh dương trên Linh Đại Lục Một người ở thiền phòng quốc cũng không tính là quá có danh tiếng Có thể được Diệp Trần khích lệ Không thấy nghi ngờ Chính là việc mà rất nhiều tân tú thả thiết mơ ước Bản thiên nhất Trần Thủy kiếm quyết này tặng cho người Nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo nó Dưới bão nguyên cảnh hậu kỳ Có rất ít người là đối thủ của người Lấy ra một bản bí tịch ngoài bìa bích sắc Diệp Trần đưa cho Diệp tiêu thủy Thiên nhất chân Thủy kiếm quyết Tặng ta Diệp Tiểu Thủy nghe xong danh tự Đã biết rõ tập không tập không được Thần sắc kích động nhận lấy bí tịch Tốt rồi Không quấy giày ngơi nghỉ ngơi nữa Đưa bí tịch Diệp Trần mang theo mộ dung khuyên thành Cùng với Diệp Huyền Diệp Tiểu Tiểu ly khai Diệp ra Mà Diệp Tiểu Thủy vẫn như đang nằm mơ Hình bóng lưng đã đi xa của Diệp Trần Thẳng đến Diệp Trần đến khi tầm mắt gột bốn người, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thiên nhất Trần Thủy kiếm bí quyết, không biết là kiếm pháp phẩm cấp gì nữa. Diệp Tiểu Thủy mở bìa mặt bí tịch ra xem xét. Thiên nhất Trần Thủy kiếm quyết, kiếm pháp địa cấp đẳng cấp cao, tổng cộng 16 chiêu, một chiêu cuối cùng đủ để địch nổi kiếm chiêu địa cấp đỉnh giai Lại là kiếm pháp địa cấp đẳng cấp cao, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất trong đó. Nói chung, uy lực của một chiều cuối cùng có thể tăng một giai Đủ nói rõ cái môn này kiếm pháp chính là loại cao cấp nhất trong số kiếm pháp cùng đẳng cấp. Hết chương 632, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru Người đọc VV, chương 633, Diệp Trần tiếp nhập Tông Sư Bảng Diệp ra hôm nay tuy rằng bí tịch rất nhiều Bí tịch kiếm pháp cũng không ít Nhưng thiền phú của hắn cũng không phải hàng đầu Tối đa chỉ có thể học tập kiếm pháp địa cấp cấp thấp mà thôi Có thể có một môn kiếm pháp địa cấp trung dài đã rất hài lòng rồi Về phần địa cấp đẳng cấp cao Là thứ trong mơ của hắn Không thể tưởng được giờ này lại được Thật sự có một bản kiếm pháp địa cấp đẳng cấp cao trên tay hắn Trong lúc nhất thời hưng phấn nói không ra lời kỳ thật hắn nào biết nếu như không phải cân nhắc đến thiên phú và ngộ tính và ngộ tính của hắn Diệp Trần đã định tặng hắn một bản kiếm pháp địa cấp đỉnh giai rồi dù sao đối với Diệp Trần mà nói bí tịch địa cấp đỉnh giai cũng không có gì trần quý lắm ngẫu nhiên bàn thường một bản cũng rất bình thường dù sao cũng nhờ có đối phương mà Diệp Trần mới có thể tìm hiểu Kim Chi Liên Y đến Đại Thành đây cũng không phải là một bản bí tịch địa cấp đỉnh giai có thể sánh được nhưng bàn thường bí tịch Cũng phải nhìn đối tượng Cho Diệp tiêu thủy một bản kiếm pháp địa cấp đỉnh dai Thì đối phương không biết Ngày tháng năm nào mới có thể tham ngộ được Diệp Trần không biết Một cử động nhỏ hôm nay của hắn Khiến Diệp gia nhiều thêm một kiếm khách nổi danh Đương nhiên đây là chuyện sau này <cười> Lần trước lý chiếu của ta huyết tông Đà La Quốc Dựa vào kiếm pháp phẩm gia cao Ba chiêu đánh bại ta Ba tháng Ta cho ta ba tháng Nhất định phải hắn Phải thắng hắn đẹp mắt Bởi vì quan hệ với Diệp Trần Một đời tuổi trẻ và một đời thanh niên của thiên phong quốc Đều đặt ở ánh mắt bên ngoài Không hề bảo thủ Tự mình đắc ý Bọn hắn đều có một nhận thức chung Muốn tiến bộ Muốn đi ra đi cùng người khác một lần Thế giới bên ngoài rất lớn Kim Chi Liên Y đại thành Diệp Trần cuối cùng buông hết thảy Mang theo địa đệ đệ muội muội dung ngoạn khắp nơi Bên người còn có mộ dung khuyền thành làm bạn Nơi dù ngoạn cũng không chỉ giới hạn Ở thiên phong quốc Rất nhiều quốc gia còn chưa đi qua Ở Nam trắc Vực đều đi Một ít giành thắng di tích cổ nổi danh Lại càng lưu lại dấu chân của bọn hắn Tiếng cười tràn đầy Đương nhiên hai ngày sau Đã quay về rồi Hôm nay một việc chấn động toàn bộ Nam trắc Vực Mỗi một thành thị của từng quốc gia Ở Nam trắc Vực chẳng biết lúc nào Xuất hiện một cửa hàng chi mạc vấn Cửa hàng hoặc là mới tạo Hoặc là mua lại kiến trúc khác cải tạo thành Đều không ngoại lệ Thật phần rộng rãi xa hoa Mà thương phẩm bên trong chỉ có một Đó chính là sách Sách gì? Trên bìa sách có việc tông sư bảng Về phần cái gì là tông sư Trừ một ít người không biết gì về xã hội ra Không có người nào không biết Tông sư bảng bày ra 72 vị tông sư Mỗi người đều mạnh đến đáng sợ có thể biểu sát nhân vật cấp tông sư bình thường. Dù sao thiên hạ tông sư nhiều không kể xiết. Số lượng ít nhất cũng có mấy ngàn. Trong mấy ngàn người chọn ra 72, tự nhiên là tinh anh trong tinh anh, tông sư trong tông sư. Tông sư bảng vừa xuất thế ở nam chắc vực, lập tức tạo nên oanh động. Trên thực tế